Kêu hãnh và Định kiến chương 58. Thầy vì mang một lá thư do bạn anh nhờ chuyển để mang đến trình bày lý do không thể trở lại, như Elizabeth đã nửa tin nửa ngờ. Anh Bingley lại dẫn theo anh Darcy si đến Longbon. Ít ngày sau chuyến viếng thăm của phu nhân Catherine, hai người đến sớm và trước khi bà Bennet có thời giờ kể lại cho anh nghe về việc họ đã gặp bà dì của anh. Trong khi cô con gái của bà đang ngủ chết lặng Bingley đề nghị mọi người cùng đi dạo Vì anh muốn được riêng tư với Jane Mọi người đồng ý Bà Bennett không có thói quen đi dạo Mary không có thời giờ Nhưng năm người còn lại cùng nhau đi Tuy nhiên chẳng bao lâu Bingley và Jane để cho những người khác vượt lên trước Hai người đi chậm lại ở phía sau Để cho Elizabeth, Darcy và Kitty trò chuyện với nhau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 Tôi luôn khắc hoài tìm cách nói cho anh rõ Tôi cảm thấy trân trọng biết ơn Đến giường nào Nếu những người còn lại trong gia đình tôi được biết Tôi đã không chỉ nói về lòng tri ân của riêng tôi Đa sĩ đáp ngạc nhiên và cảm động Tôi tiếc, rất tiếc Rằng cô đã được thông báo về chuyện Mà theo chiều hướng có thể bị nhầm lẫn Khiến cho cô cảm thấy bất an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 Cô có tâm tình khoáng đạt, Nên tôi tin cô sẽ không đùa cợt với tôi Nếu tâm tư của cô Vẫn còn như lúc tháng tư vừa rồi Cô cứ nói ngay cho tôi hiểu như thế Những tình cảm và ước nguyện của tôi Vẫn không thay đổi Nhưng chỉ cần một tiếng nói của cô Là tôi sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa Những tình cảm trong tâm tư của Elizabeth Đã vượt quá nỗi khó xử Và lo lắng thông thường cho hoàn cảnh của anh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 Anh đã là như thế Từ 8 đến 28 tuổi Và anh sẽ vẫn là anh như thế Nếu không có em Em Elizabeth yêu dấu nhất Có việc gì anh không hàm ơn em nào Em đã dạy cho anh một bài học Ban đầu bài học đúng là khó khăn Nhưng bổ ích nhất Anh đã bị em làm nhục đúng cách Em đã cho anh thấy Mọi kỳ vọng tự phụ của anh Đều không đủ để chiếm lấy con tim Của một người phụ nữ đáng giá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 Mục đích của anh lúc ấy là Qua cùng cách lịch sự trong khả năng Cho em thấy Anh không đến nỗi hẹp hòi để bực bội về quá khứ Và bằng cách cho thấy Anh đã đáp ứng với những trách móc của em Anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh Em bớt nghĩ xấu hơn về anh Anh không rõ những ước vọng khác Sẽ đến khi nào Nhưng anh tin Trong khoảng nửa giờ Sau khi anh gặp lại em Rồi anh kẻ Georgiana Lấy làm vui được quen biết với cô Tỏ ra thất vọng khi cô phải vội vã trở về nhà Và một cách tự nhiên Việc này dẫn đến nguyên nhân khiến cô phải trở về Giờ cô biết rằng Anh đã có những quyết tâm đi tìm em cô Ngay trước khi anh rời quán trọ của cô Cô cũng hiểu rằng Vẻ nghiêm nghị và trầm tư của anh lúc này Là do đấu tranh trong nội tâm Với mục đích không gì khác hơn là được thông hiểu Cô tỏ lời cảm kích lần nữa Nhưng hai người đều thay đau đớn vì vụ việc Để nên không muốn nói gì thêm Sau khi đã đi nhàn nhã vài dặm Và tâm trí không bị vướng bận về chuyện khác Nên họ không biết gì về khoảng cách Cuối cùng họ xem đồng hồ và nghĩ phải quay về Không rõ anh Binh Lây và Jane giờ như thế nào Là câu hỏi rồn rập cho việc bàn tán Về câu chuyện hình kia